các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trách mệnh, mặc bộ quần áo bệnh nhân mỏng manh, ngồi ở ngay cả cái ghế đó. Sáng hôm sau, thì y tá hốt hoảng khi mà phát hiện ra cô gái đó đã chết ngay ở trên cái ghế đó. Và cho đến ngày nay, thi toán và buổi tối, một số người vẫn thấy bóng bệnh nhân nữ đó ngồi trên ghế đung đưa người đợi hát. Tôi ngồi đó nghe vị bác sĩ nãy nói mà sởn gai ốc, thấy rồi ông ta nhìn ra cửa về phía nhà xác mà nói, còn cái xác nhà bên kia kìa cậu cha cũng đã thấy hai bẻ con nhắc nhau đi dọc hành lang rồi chứ. Tôi sỡn cái ốc đờ học tra, cổ nú Đức bỏ cái ực. Tôi khẽ gật đầu. Vị bác sĩ này chăm triếu thú khác, rồi Chí Mặc gần tôi nói nhỏ. Mới có hai năm vậy chứ thôi, đứa nhóc đó đã bị ngã gãy chân, mẹ của nó vô tâm đùi nó. Đúng đến ngày mẹ đưa con ra viện thì bị xe cứu thương vô tình cán chết cả hai bẻ con ngay trước cổng bệnh viện. Thế là từ đó Cứ hạng đêm, người ta lại thấy hai bẻ con chất đầy nhầu quanh quẩn ở bệnh viện này, như thể là tìm đường về vậy. Tôi gọi nghe, mà lông gà dưới dựng đứng hết cả lên, thật là đáng sợ. Quả đúng như những gì tôi nghĩ, cái bệnh viện này đúng là địa ngục trần gian mà. Tôi ngồi đó mà cảm nhận từng cái lông gà đang dựng đứng trên da của mình, khi ngồi nghe vị bác sĩ này nói về cái cõi âm huyền bí tại cái bệnh viện mà ông ta cho là bị nguyền rủa này. Không hiểu là vì giọng kể của bác sĩ này quá hấp dẫn hay là can cốt tôi đang cạc nhệ càng bé lại, mà rõ ràng là có hai người ở trong phòng, dưới ánh đèn neon sáng trưng mà tôi vẫn cảm thấy trần trợn một cách lạ thường. Điều mà tôi để ý từ nãy giờ, đó là tại sao vị bác sĩ này khi kể lại thì ông ta không hề có một chút gì đó gọi là sợ hãi, mặt ông ta cứ thản nhiên như không. Tôi tin chắc là vị bác sĩ này không biết về nhiều thứ hơn, nên tôi mới hỏi: "Thế anh có biết sao nơi này được coi là đột trạc nhất ở đây không?" Vị bác sĩ này nhìn tôi ngạc nhiên. "Không lẽ những gì mà chú em nhìn thấy vẫn chưa đủ hay sao?" Tôi nói, thật ra thì em muốn tối mặt hơn là nhìn thấy ông anh nạc. Vị bác sĩ này cười lớn và tay vỗ vào vai của tôi nói: "Chú em coi vậy mà gan nhỉ, chưa có người nào muốn đối mặt với nó đâu." Giới họ thì nhìn thấy thôi là đã quá đủ rồi." Thế rồi vị bác sĩ này hạ giọng mà nói, một cái giọng khá là trầm trận. "Nếu cậu muốn trực tiếp đối mặt thì tí nữa đi. Đợi quá 12 giờ đêm thì đi dọc cầu thang bộ ở ngoài khoa nhi này, từ tầng 1 lên tầng 3, cậu sẽ được những gì mà cậu ao ước." Cái tính tò mò của tôi như xua đuổi sự sợ hãi, tôi hỏi lại, "Ý anh là sao?" Vị bác sĩ này nói, "Phải bất ngờ thì mới thú vị chứ đúng không nào?" Nhưng nếu cậu đã hỏi thì tôi sẽ nói cho cậu nghe việc cột gốc. Vị bác sĩ này ngồi tựa lưng vào thành ghế nói: "Hồi anh mới vào làm trong bệnh viện này, có một ca mổ trẻ rất thương tâm. Người vợ cũng vào lớp cao tuổi và khả năng có con lại rất khó khăn. Tuy nhiên có lẽ là do ý trời mà cuối cùng người vợ đó đã mang thai. Tuy nhiên cũng có lẽ là ý trời đã định mà đến kỳ sinh nở thì người vợ này không đẻ thường được mà phải đẻ mổ." Mọi chuyện diễn ra bình thường. Ca phẫu thuật diễn ra khá là suôn sẻ, nhưng chỉ đến khi đứa nhóc này được bế ra thì nó không hề khóc. Đứa nhóc đó đã chết một cách bí ẩn ngay trên bàn tay của anh. Tôi hồi hộp cắt lời, "Thế lão quan hộ của đứa nhóc này liên tục hiện về ở bệnh viện đúng không ạ?" Vị bác sĩ này mỉm cười nói, "Không đơn giản chỉ có vậy đâu em. Người mẹ đó do quá đau buồn vì đứa con hiếm hoi của mình đã chết ngay khi mổ ra, quá ớn ức mà ta đã khóa điên mà chạy khắp khoa dì để tìm con mình." Cuối cùng thì bà ta đã nhảy tự vẫn ngay từ trên tầng 3 xuống. Ngay đến đây thì tôi lại bắt đầu có cái cảm giác đờn trần. Tôi hỏi: "Vậy là bà ta rơi xuống đâu ạ?" Vị bác sĩ này đưa ngón tay chỉ thẳng ra cửa phòng trực ban mà nói: "Không xa đâu, ngay vị trí mà sân trước phòng trực ban kia kìa." Tôi nghe đến đây thì nuốt nước bọt cái ực mà lạnh gáy. Tôi quay ra nhìn thấy rồi quay đầu lại hỏi: Anh à đồ em à." Vị bác sĩ này mỉm cười, một cái nụ cười ma quái và nói, "Anh lựa chú em để làm gì?" Tôi và vị bác sĩ này còn nói chuyện thêm một lúc nữa, thế rồi anh ta đứng lên nói, "Thôi chú em cứ ngồi ngoài này nghỉ ngơi nha, anh vô phòng trông ngả lưng một chút đây. Cứ để cửa mở nha, có gì cần thì y tá còn vô gọi được." Tôi nhìn vị bác sĩ này trách, "Mà anh không sợ sao?" Người bác sĩ này nói, "Khi mà chú em quen đủ lâu rồi Thì người chết cũng chỉ như người sống mà thôi. Thế đổi vì bác sĩ này tiến tới gần tôi nói nhỏ. Anh chỉ muốn nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net